Chiến quân hành còn chiến biến Mỗi khi đơn vị Dừng chân đôi hoa tim Nhớ em nhớ cả nỗi niềm Ngày nào tôi còn nhớ Khi chúng mình âu thơ Em thường thấy ước mơ Bao giờ thôi chín chiến Ta sẽ nên duyên nàng đổi mấy áo cưới Màu hoa cà trôi Nhưng hôm nay phố phường còn lắm mưa bay Néo đường đầy giấy trong gai Ngồi nghe sung nó tương trưng mơ hồ Ngờ tiếng pháo vui Tiến đưa một người đi Mấy năm trong đời Xui ngược chiến đấu Cho tình mình về sau Biết ai kia còn Chờ mãi này hoa cưới Thắm tươi nở vào cuộc đời Chọn màu hoa cả tim Hai đứa cùng nguyện Sẽ là màu nhớ thương Khi màn đêm răng lối Chia cách đôi nơi Thì màu hoa áo cưới Đẹp duyên mình em ơi chiến, quân hành còn chiến miến Mỗi khi đơn vị, rừng trần đôi hoa tim Nhớ em nhớ cả nỗi hiền Ngày nào tôi còn nhớ, khi chúng mình âu thơ Em thường hay ước mơ, bao giờ thôi chinh chiến xa nên duyên nàng đội mấy áo cưới màu hoa cà chơi Nhưng hôm nay phố phường còn lắm mưa bay néo đường đầy giấy trong gai ngồi nghe xuống nó tương mơ hồ ngỡ tiếng pháo phù